Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái tắp hương cung tế Y như lời thầy trước cửa nhà Sau khi hóa vẳng xong Mẹ nhím cầm cái roi Và vòng dâu da ra thiêu nốt Quả nhiên từ đó trở đi Mọi việc trở lại bình thường Nhím không còn khóc lóc buổi tối Hay giật mình khi ngủ nữa Hôm nay mẹ của nhím Sắm sửa hoa quả cùng với chồng mình Mang sang ngôi chùa biếu sư thầy Để cảm ơn việc đã giải tà cho cô bé con Đây là một ngôi chùa nhỏ bé gồm 5 gian chính, gian chính giữa là để thờ cúng Phật tổ và các vị Bồ Tát khác. Gian thứ hai bên trái là để làm các lễ như cúng kiến hay cầu siêu trong các ngày lễ. Gian bên phải là nơi để di ảnh của những người đã khuất mà người thân đưa lên chùa để họ luôn được ở bên cạnh Phật tổ. Gian ngoài cùng bên trái là để tiếp đón khách đặt làm lễ hoặc ngồi trò chuyện và rất ngoài cùng bên phải là bếp ăn để nấu đồ cúng kiến hoặc chuẩn bị cơm nước cho các tăng ni Phật tử. Gặp được sư thầy, hai vợ chồng hết lòng cảm ơn. Thầy cũng vui vẻ khi tiếp đón đôi vợ chồng trẻ và hỏi han tình hình bé Nhím. Khi được biết mọi chuyện đã bình thường trở lại, thầy mới thở phào nhẹ nhõm. Trong cuộc trò chuyện vui vẻ, bố mẹ Nhím bất giác nhớ ra điều gì đó, quay ra hỏi sư thầy. "Già thưa thầy, Tuy là mọi việc đã êm rồi, song con và chồng con vẫn có một chút tò mò và thắc mắc. Hôm bữa khi thầy đến nhà, con có để ý là khi nhắc đến oan hồn của đứa nhỏ, trong nhà con mà mặt thầy có chút gì đó đắn đo. Còn có cảm giác như là thầy vẫn giấu tụi con điều gì đó về cái vong này. Vậy tụi con mong thầy chỉ bảo thêm được không ạ? Sư ông chợt ngẩn người ra mấy giây, xong chỉ mỉm cười và bảo Tôi không ngờ cô đây quả thật có con mắt nhìn người rất tinh tường. Bố của nhím ngắt lời. "Già sư thầy, chẳng lẽ còn có gì uẩn khúc đằng sau cái oan hồn đó ạ?" Sư thầy thở dài và nói, "Ồ, cũng là cái duyên cái số cả mà thôi. Mô Phật. Tôi quả thật có biết về cái oan hồn nhỏ tuổi đó. Nghe đến đây, hai vợ chồng càng thêm tò mò và thúc giục sư thầy kể đấu gu tay nhau về sự việc trên. Sư thầy chỉ biết nhìn họ cười mỉm và bắt đầu kể câu chuyện của mình. Sư thầy còn nhớ, đó là vào ngày 25 tháng 10 năm 1987, khi thầy mới bước vào cửa vạt được hơn 10 năm. Lúc đó, thầy mới hơn 20 tuổi, mọi người vẫn hay gọi sư thầy là Pháp độ. Thầy đi học và phụ giúp thầy san. Tuy thầy Pháp độ còn trẻ, nhưng dẫu như thấu hiểu được mọi nỗi khổ của người chân tục nên khi giúp ai thì thầy cố tận tâm giúp hết sức nên được rất nhiều người quý mến. Tuy nhiên, khi mới nhập môn, thầy San sau khi nhìn thầy xem chỉ tay tướng mạo bảo với thầy rằng: "Ta không muốn làm con sợ." Nhưng từ trước đến nay, còn có bao giờ tin vào quỷ âm, ma quỷ hay oan hồn không? Thầy pháp độ nghe thế trong lòng hơi tắc mắc, dạ bẩm thầy Nếu quả thực trên đời này có ma quỷ oan hồn thật thì xem ra họ chỉ vấn vương luyến tiếc điều gì chưa thực hiện được, chứ ắt không làm hại đến người." Thầy San cười hài lòng và nói, "Còn nói thế, tức là con tin vào chuyện đó đúng không? Vì ta xem tướng mặt con, ta biết con là người có vía rất nặng, nên con sẽ nhìn thấy những điều mà con không tưởng tượng được đâu." Tuy không hiểu ý của thầy San lắm, Nhưng thầy Pháp Độ cũng gật đầu dạ vâng. Có một đợt nhà nọ trong ngõ có người chết, ngai đầu chết bất đắc kỳ tử, gia đình mời thầy San đến làm cúng lễ bái và siêu thoát. Thầy San liền chấp thuận và gọi thầy Pháp Độ đi cùng để phụ giúp cúng tế. Người chết là một thanh niên trẻ tầm ngoài 20 tuổi, cơ thể vạm vỡ khỏe mạnh. Trong lúc làm lễ, thầy San ngồi đọc kinh gõ mõ, còn thầy Pháp Độ Đứng đằng sau lo việc nhang đèn hương khói, đồng thời cũng tụng kinh theo. Lễ được làm lúc 5 giờ chiều, chỉ sau 8 tiếng khi chàng trai kia chết. Lúc ngồi làm lễ, thầy Pháp Độ có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chăm chú. Thầy bỗng có cảm giác rờn rợn, quay người ra cửa thì thấy có một chàng trai vóc người vạm vỡ đang đứng thập tỏ ngoài cửa, chăm chăm nhìn vào hai thầy. Thầy Pháp Độ bắt gặp ánh mắt đó, Thì sợ hãi rùng mình, thầy chợt nhận ra rằng đó chính là người trong ảnh hay nằm trong chính cái quan tài ngay trước mặt thầy. Thầy nghĩ vô lý, đã nằm trong quan tài thì là Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net